cùng giáo chủ kết tóc nhất sanh tác giả Nam Phong bất tử diễn đọc Tử Lưu truyện được phát tại website haipilock.com chương 24 cùng tắm ta nhìn kia kiện quần áo máu tẩm thành màu đỏ sầm Mặt trắng đệt Cảm giác sợ hãi Đã lâu bỗng xuất hiện Chím cứ trái tim của ta Thật lâu rồi Ta chưa từng sợ hãi như vậy Thậm chí còn lo sợ Hơn cả ngày đầu tiên mới trồng xanh Khi đó Ta từ tử phong mở mắt ra Mạnh liệt ngồi dậy Đánh nát chén thuốc bên giường Tiến động vỡ vụn sắc nhọn Làm đầu óc hỗn độn của ta thanh tĩnh trong nháy mắt Nhưng ta làm thế nào cũng không ngờ là trọng xanh Nhìn quanh bốn phía, tìm không thấy đông phương Cả người ta phát xun Đông phương chết, chỉ có ta còn sống Suy đoán này làm đầu óc ta trống rỗng Tâm như chìm vào hầm băng Sau đó ta trầm mặt mà ngồi trong chốc lát Nắm mảnh xứ vỡ lên Muốn cắt cổ tay Mảnh nhỏ chui vào da thịt Vô cùng đau đớn Ta run chảy Dùng sức một chút Một chút qua lại ba lượt Còn các lần thứ tư Nhưng làm thế nào Cũng cắt không nổi nữa Ta nghe thấy xa xa Có tiếng hô to Mặt trời mọc đông phương Duy ta bất bại nhất thống giang hồ, thiên thu vạn tái. Trong lòng ta dấy lên một tia hy vọng, ta điên cuồng mà chạy ra ngoài. Rốt cuộc ở ngoài điện Thành Đức, xa xa nhìn thấy người nọ, y khoanh đứng ở chỗ cao, một thân hồng y hết sức trương dương cuồng quyến, lại làm cho người ta không chút cảm thấy mê vũ. Y nhìn xuống giáo trúng quỳ hô phía dưới Vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng Lạnh thấu xương cốt Một giây kia Cái gì ta cũng không cảm giác được Chỉ có một suy nghĩ lặp đi lặp lại Y còn sống Ta nhìn thật lâu Cho đến khi tất cả mọi người tán đi Ta chậm rãi Chậm rãi cong thắt lưng Nâng bàn tay đầy huyết che ánh mắt Trong bóng đêm không tiếng động mà khóc thét Từ sau lúc đó Cái cảm giác sợ hãi cùng bất an kia rất ít xuất hiện Tổng sanh sống lại Cuộc sống biến thành đơn giản Nhưng mà không quản về sau Là trở thảm mưa sầu hay là hy vọng Ta biết Chỉ cần nắm lấy tay người này, cho dù là một góc áo là có thể an tâm. Nhưng kiện quần áo bị máu làm ướt sủng này làm ta sợ run. Đông Phương Ta thăm dò đặt câu hỏi với căn phòng trống sổng. ông người trả lời. Bốn phía rất an tĩnh. an tĩnh khiến cả người ta đều cứng ngắc, ngay cả máu cũng bắt đầu đóng băng. Ta há miệng thời giúp, lại dường như phát không ra tiếng, mà kiện quần áo kia giống như một khối thi thể, ta chỉ có thể đứng thẳng bất động ở cửa. Không có cách nào lui về phía sau, không có cách nào đi tới. Rốt cuộc Không thể động đầy Không biết qua bao lâu Phía sau truyền đến tiếng bước chân Dương Liên Định Cả người ta chấn động Mạnh liệt quay đầu lại Đông phương chậm rãi đi về phía ta Trên vai y khoác một cái áo nguyệt sắc Tóc dài ướt sủng mà rơi rụng xuống Có chút kỳ quái mà nhìn ta Ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Ta chỉ nhìn y, không nói lời nào Trên người y mang theo hơi nước lạnh lẽo Do vừa tắm sửa xong Hành động như thường Trên người cũng không có vết thương Nhưng sắc mặt có chút mệt mỏi Nhìn hơi có vẻ tiều tụy Lúc này ta mới cảm thấy bàn tay vô hình nắm chặt trái tim ta biến mất, máu cả người lại lưu động lần nữa. Y đi tới trước mặt ta, phát hiện sắc mặt ta trắng bệt, vội vàng hỏi, Người làm sao vậy? Có phải có người bắt nạt ngươi hay không? Là ai? Người nói cho ta biết, ta thay ngươi giết bọn họ hả giận. Lời nói của Y bị cắt ngang, Bởi vì ta loạn trọn, đi về phía y một bước. Giống như bóng cao su bị xì, mà lão đảo, ngã về phía trước. Đông phương giật mình đưa tay đỡ một chút, lưng ta vẫn luôn băng đến thẳng tắp, liền suy sụp xuống. Đột nhiên, cảm thấy mệt chết đi, ta đặt tráng lên bờ vai gầy cổ y, hai mắt nhắm nghiền. Ta nghĩ, kiếp trước, cái chết của y khiến ta rung động quá lớn, cho dù sống lại một lần, có lẽ không đến một khách cuối của sinh mệnh, ta vẫn cứ lo lắng mất đi y. Tựa vào người y, nhiệt độ cơ thể ấm áp, cách lớp phải truyền đến, cảm xúc trong lòng, chậm rãi thối lui như thủy triều, chỉ có an tĩnh cùng bình thản ở lại. giống như đây là bến đầu cuối cùng của cuộc đời mất mà được lại. Đèn trong phòng bị gió đêm thổi lúc sáng, lúc tối. Đông Phương trầm mặt một chút, nâng cánh tay chậm rãi dìu ta vào trong phòng. Một đường y đều không nói gì Lúc chân đạp phải kiện quần áo kia cước bộ của y dừng một chút Có lẽ hiểu được cái gì Ở bên tai ta thấp giọng nói Đây không phải là máu của ta Trên đường tới Danh danh phái người theo dõi ta Vẫn luôn tìm đường hướng đi của ta Muốn theo ta tìm được ngươi Ta động thủ xử lý những người đó. Trên người dính chút máu, liền đi ra ngoài tỉ trừ một chút. Ta không có chuyện gì. Ta không nói chuyện, chỉ dơ tay lên, dùng sức ôm lấy lưng y. Y dùi tay ra sau, đắp lên mu bàn tay của ta. Tay y không nhẵn nhụy, trước khi phỏ công đại thành. Y cũng từng dùng qua đau kiếm, đến nay lòng bàn tay vẫn còn có phép chai, xúc cảm thua sát. Chúng ta lấy tư thế thực không được tự nhiên, đồng thời ngã xuống giường. Một chốc lúc ngã xuống kia, cả người đông phương đều ké lên người của ta, nhưng Y lập tức nảy lên, nghiêng người ngồi ở một bên. Ta biết y kiên kỵ cái gì, nhưng lúc này ta tuyệt không muốn có khoảng cách với y. Ta kéo tay y qua, kéo y vào trong ngực. y không phản kháng, chỉ hơi hơi xê dịch thắt lưng ra sau. Ta phê quanh y, phát hiện thân thể y còn lạnh hơn bình thường, mang theo một cổ hàng khí. Trong lòng ta liền hiểu được, đã trễ thế này, nước ấm trong phòng đã sớm không còn. Y khẳng định không biết nấu nước ấm như thế nào, hẳn là dùng nước lạnh tắm. Trong đầu xương còn cái xương này lạnh như thế, tại sao ngươi lại tắm nước lạnh? Ta đau lòng không thôi, vội vàng mở chăn quấn lên người y từ trên xuống dưới, bọc kín kẽ, nắm chặt hai tay y, vừa hà khí vừa nhẹ nhàng xoa. Dù muốn tắm Ngươi chờ ta trở lại, ta giúp ngươi nấu nước không được sao, vì sao lại gấp như vậy. Đồng phương kinh ngạc mà dũi tay, sau đó mặt từng chút phím hồng. Cho đến khi ta cao mày ngẩn đầu, y mới nhẹ chọc nói. Trên người đều là máu của người khác, ta không muốn bẩn như vậy mà gặp ngươi. Thật không ngờ y sẽ nói ra lời như thế, ta có chút giật mình, mặt y cứng đờ, miếm miệng, mất tự nhiên mà quay đầu, giống như đang ảo não vì mình không cẩn thận nói thật. Ta nhìn y, nhịn không được, muốn sờ sờ đầu của y, nhưng vừa nhấc tay, tiền đụng tới một mảnh ướt ác. Thật sự là tuyệt không thể để người bớt lo. Ta hít sâu một hơi, kéo chăn xuống, lộ ra bờ vai của y, mò mái tóc còn ẩm ướt của y ra, xuống giường đi lấy khăn. Lần nữa ngồi lên giường, để y xoay người, ta tách hai đuôi ra, ngồi ở phía sau y, lau tóc cho y. Đồng phương thuận theo mà ôm chăng Hơi hơi gấp đầu cối để ta bài bố ở trên đầu của y. Trong phòng có ấm lô, không khí bị hong đến khô ráo ấm áp. Ta vừa lau, vừa dùng ngón tay run run da đầu của y. Sau đó, vuốt mái tóc đen dài của y từ đầu đến cuối. Ngọn đèn dầu chiếu một phòng ấm áp yên tĩnh. Ta nhìn mặt nghiêng của đông phương. Bị nhiệt khí ấm áp dễ chịu, Hồng cho hơi hồng lên, Chợt nhớ tới, Sau khi nữ tử thành thân, Sẽ mời một lão nhân trường thọ, Có phúc, vừa hát ca, Trúc cát tường, Vừa chạy đầu cho nàng. Một sơ sơ đến cuối, Nhị sơ đầu bạc tề mi, Tam sơ con cháu cả sảnh đường. Ta cũng dùng ngón tay, 3 lần cho y con cháu cả sỉnh đường thì không cần nghĩ nếu y có thân thể cường kiện cùng ta đầu bạc tề mi đã là Phúc khí tu luyện hay thế ta nả sinh ý tưởng có phải nên vìông Ph phương mà chuẩn bị Tam cư lục xính là một hồi việc vui lông trọng cho dù hai năm nhân thành thân sẽ làm người nhà bán sẽ biến thành chuyện phím ca dư tử hậu nhưng ta sớm đã quyết định không bao giờ trốn tránh cũng không muốn lưu lại tiếc núi ta cùng đông phương không phải chuột chạy qua đường hà tất trốn trốn tránh tránh huống chi kiếp trước cùng y lâu như vậy chúng ta chưa từng có một lần đêm đậm phòng hoa chút đứng đắng. Khi lựa chọn làm bạn cùng ta, thậm chí còn không trông cậy vào, điều này trong lòng ta vẫn luôn sáng tỏ. Loại khổ sở này tuyệt không để y chịu lần thứ hai. Nhưng bây giờ, nghi chuyện này có lẽ còn hơi sớm. Tiểu Việt gặp lại, ta có thể cảm nhận được y thân mật với ta nhiều hơn. Ta nghĩ y đã quyết định tiếp thu ta, Nhưng ta cũng hiểu được, Trong lòng y vẫn có phướng mắc Bí mật thân thể, Giống như một cây kiếm sắc bén Mỗi ngày đều khiến tâm của y đau đớn. Chỉ có chuyện này ta không có cách nào giúp y, Y phải tự mình đi xa, Ta nguyện ý chờ. Lau tóc khô một nửa, Ta nghiêng thân mình ra bên ngoài tìm kiếm, muốn kéo ấm lô qua bên giường, nhờ hơi nóng hong khô tóc của Đông Phương. Nhưng vừa mới phương tay đưa qua, tay trái bỗng nhiên trầm xuống, Đông Phương ngửa ra sau, tựa vào vai ta, nhắm hai mắt lại, ngủ. Trên mặt cô y rốt cuộc lộ ra mệt mỏi, giống như trắng đêm chưa ngủ mà đi đường nhiều ngày. Mệt cực kì Ta không dám động Cuối đầu Hôn hôn đỉnh đầu y Cẩn thận mà cho hai tay của y vào chăn Cứ như vậy Từ phía sau ôm lấy y Y nghiêng đầu Chui chui vào trong ngực ta Mơ hồ mà Nói mê một tiếng Dương liêng định Ta cười khẽ hôn tráng của y ta đây y giống như nghe thấy được từ từ cong cong khóe miệng trong lòng ấm áp vô cùng ta cũng ngã về sau dựa vào đầu giường hai tay vòng đến trước ngực y bao vây y vào vòng tay của mình giảng người đông phương thực cầy khung xương đơn bạc hơn ta tư thế này Khiến cả người y đều ở trong ngực ta. Ta cảm thấy trong lòng tràn đầy, Bỗng nhiên phát giác. Đã nhiều ngày qua, Trái tim của ta thế mà luôn trống rỗng. Ánh nến ấm áp, Hơi hơi run rảy, Hô hấp của đông phương, Giống như cơn gió dịu dàng phất qua tai. Trong đêm rét lạnh, Ta ôm người tâm tâm niềm niềm trong ngực, Kế vào bên cạnh ấm lô. Ngoài cửa sổ đầy sao, đêm dài từng cảm thấy lâu đến nhìn không thấy, bỗng nhiên trở nên thật dịu dàng. Dịu dàng đến làm người ta cảm thấy cả đời nếu cứ như vậy đi qua cũng không có gì không tốt. Ngày hôm sau tỉnh lại, không thể tránh né cả người đau nhất, nhưng nhìn nam nhân ngủ say trong ngực lại cảm thấy... Cái gì cũng đáng giá Ngoài cửa sổ Trời đã sáng choang Là một ngày nắng Mặt trời đã lên rất cao Ta ngáp một cái Cảm thấy xương cốt toàn thân đều reset Vừa động cổ Liền răng rắc một tiếng Tê liệt một trận Ta nhé răng trận mắt Sau đó Liền thoáng nhìn nam nhân Xem ta trở thành nệm thịt ngủ một đêm, mặt trời lên ba sao rồi, vẫn cứ ngủ thích ý. Trong lòng ta càng bất bình, liền muốn đùa đùa y. Nhẹ nhàng mà nắm mũi y, chẳng được bao lâu, đồng phương liền nhíu mày, theo bản năng mở miệng ra hô hấp. Trong lòng ta cười gian hai tiếng, kéo ấm ra bên cạnh ấm lô. Ngậm vai hớp trà liền áp qua hôn y Nước trà trong miệng chậm rãi đi vào Đông Phương bị bắt nuốt Không vui vẻ mà hừ hừ hai tiếng Ta lại nắm mặt của y Mặt của y thật mềm, như bột mì vậy Ta sờ sờ, liền không muốn buông tay Xoa tròn bóp đẹp, càng chơi càng hăng say Hoàn toàn không phát giác Khuôn mặt ngủ bình tĩnh vô sống Của đông phương Gần thành nơi thái dương đã nổi lên Dương liên định Mấy cây ngân châm sát qua Tóc ta vèo vèo bay ra ngoài Ta nhanh chóng Lăn qua bên cạnh một vòng Ngân châm đánh vào khung giường Ta không khỏi lau mồ hôi lạnh Ai ui Lão thiên gia Người khác rời dưỡng khí phát tác Chỉ mắng vài tiếng Đập vài món đồ, giáo chủ nhà ta bị quấy rầy mộng đẹp là muốn bạn người à Khóe mắt thoáng nhìn thấy đông phương sắc mặt âm trầm mà ngồi dậy Lòng ta nói không tốt, chọc người ta nóng nảy sôi Vì thế, động tác đứng dậy của ta ngừng lại Rõ ràng bụng mặt, ôm lấy nơi mới bị ngân châm xẹt qua Giả vờ thống khổ mà hừ hừ Làm ngươi bị thương Đông Phương lách bắp kinh hải Vội vàng lại đây Trẻ mặt khẩn trương Mà muốn kéo tay ta ra Ta nhân cơ hội phát lực Đặt người ở dưới thân Đông Phương hoảng sợ Theo bản năng mà phẳng kháng Nhưng y vẫn luôn nhớ rõ Ta là người không có phỏ công Cho nên không dám dùng sức dạy dụa Động thủ bị vướng tay vướng chân Điều này làm cho ta càng thêm lớn mật, bóp chặt cổ tay y, kéo lên đỉnh đầu, cúi đầu lung tung hôn y. "Đông Phương, Đông Phương, để ta tao ngươi một chút." Sau đó, y không dạy chùa nữa, có lẽ y thực thích thân thiết với ta như vậy, bất luận là ôm chầm hay là hôn môi, mỗi lần ta làm như vậy, y thực nhanh sẽ thuận theo. Ta buông tay y ra, y thuần ghế liền ôm cổ ta. Đây là một nụ hôn thật dài. Lúc tách ra, ta dùng sức mút môi dưới của y một chút, phát xa một tiếng. Thật lớn! Mặt đồng phương liền đỏ. Ta thích nhất nhìn y đỏ mặt. Thẹn thùng lại cố gắng trấn định, càng xem càng cảm thấy thích không nhịn được, vì thế lại hôn hai má của y một cái. Như vậy một hồi, trên người đông phương toát mồ hôi, y là người yêu sạch sẽ, không cần y nói, ta liền biết y muốn tắm sữa, vì thế xoa bóp bành tay của y, cười nói, ta đi đốt lửa nấu nước ấm cho ngươi. chờ chút. Ừm, y lười biếng mà tựa vào đầu giường. Ta lập tức xoay người xuống giường, lấy quần áo trên giá mặc vào, lúc thay y sạch sẽ, ta không có kiên dè y, thực hẳn nhiên mà cởi không còn một mảnh trước mặt y. Y nhìn thân thể trần truồng của ta, lúc đầu mặt có chút hồng. Nhưng chậm rãi, ánh mắt nhìn ta lại càng ngày càng cô đơn. Ta thắt xong đai lưng, quay đầu lại, liền nhìn thấy vẻ mặt y như vậy. Trong lòng tê rần, ta xoay người đi, trở lại ấn y vào trong ngực. Y dơ tay lên ôm lấy thắt lưng của ta, ta có thể cảm nhận được đầu ngón tay của y đang run chảy. Ta vuốt ve tóc của y, lại không nghĩ ra lời an ủi, chỉ hy vọng như vậy có thể làm y tốt lên một chút. Dương liên định, Ừm, trước kia, ngươi đã thích nam nhân rồi sao? Y đột nhiên hỏi, Ta lắc đầu, Không, Vậy vì sao ngươi sẽ... Y nói không nên lời câu kế tiếp Hai tay ta ôm lấy mặt của Y Để Y ngẩn đầu Ta nhìn ánh mắt của Y Chậm rãi nói Đông Phương Nếu như không gặp được ngươi Khả năng ta sẽ tìm một nữ nhân hợp ý Rồi thành thân Thậm chí Ta đã nghĩ đến thê tự của ta là người như thế nào Không cần quá dễ nhìn, nhưng thật dù dàng và chịu khó. Giặt quần áo, nấu cơm, thu dọn phòng ở đều làm tốt. Ta thật sự đã từng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, tất cả đều sẽ không xảy ra, bởi vì tâm của ta thật nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể chứa một người mà thôi. Dù trên đời này còn có rất nhiều cô nương tốt, hoặc có rất nhiều nam nhân xuất sắc. Nhưng như vậy thì thế nào? Vậy thì thế nào? Ta phút ve mặt đông phương, cười cười. Trong lòng ta, đã có một người ta muốn sớm tối ở chung một chỗ. Dù không nói lời nào, chuyện gì cũng không làm. Chỉ cần y ở bên cạnh ta, ta đã cảm thấy thật tốt, thật tốt. Nhân sinh khổ đoạn, ta phải y sớm chiều ở chung, còn cảm thấy chưa đủ. Ừ, chỗ nào còn tâm tư suy nghĩ cho người khác. Đồng phương an Tịnh mà nghe, trên mặt không có biểu cảm chưa thừa, ôm cánh tay của ta lại càng lúc càng chặt. Người hỏi ta, Vì cái gì thích, ừ, thật ra uh, ta cũng không biết. Uh. Ta rủ mắt, giọng nói biến nhẹ. Có lẽ đời trước chúng ta đã từng cùng một chỗ, nhưng ta phụ ngươi. Bởi vậy kiếp này ta muốn dùng cả đời cùng ngươi. Cả đời này ta đều là của ngươi. Ta tuyệt sẽ không rời khỏi ngươi, không quản chuyện gì xảy ra. ta cũng sẽ không rời khỏi ngươi. Y dựa vào ta, không nói lời nào. Ta không biết y có tin tưởng hay không. Có lẽ y cùng ta một chỗ, sớm đã chuẩn bị tốt sẽ tách ra. Có đôi khi y tin tưởng người khác lại không chịu tin tưởng chính mình. Nhưng ta muốn cho y một chút dũng khí. Nếu làm thế nào y cũng không thể tin vào chính mình. Như vậy liền giao bản thân cho ta thì tốt rồi Ta sẽ dùng cả đời này Chứng minh cho y thấy Lời ta nói không sai Ta bu y Chuẩn bị xuống lầu bút nước Trước khi ra cửa Giọng nói của Đông phương bỗng nhiên từ phía sau truyền đến Lấy thêm vài thùng nước đi Y nói Bước chân của ta ngừng tại cửa Y ngồi ở bên giường Hai cái đuôi có chút khẩn trương mà khép chặt Ngày xuân ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa tiến vào Chiếu trên người y làm người cảm thấy Y giống như bị bao phủ trong tầng ánh sáng mỏng manh tịch mịch Lấy thêm vài thùng nước Y không nhìn ta Rủ mắt xuống nhìn chầm chầm mũi chân của mình Giọng nói nhẹ đến làm người tưởng là ảo giác. Ngươi lại đây cùng ta. Um, cùng tắm. Ta chậm rãi mở to mắt. Đối với người giang hồ không câu nệ tiểu tiết thì không tính là cái gì màn trời chiếu đất ở bên ngoài. Chuyện một đám người nhảy cao giữa sông tắm rửa thường xuyên xảy ra. Nhưng ta hiểu được những lời này đối với Đông Phương có ý nghĩa như thế nào. Trái tim của ta không thể ức chế mà kinh hoàng. Nhưng những lời này tới thực sự quá mức đột nhiên. Một thời gian dài ta còn tưởng mình nghe lầm. Không thể chờ được câu trả lời của ta. Đông Phương chậm sải nâng ánh mắt lên. Trong mắt của Y là một mảnh thanh minh, suốt cuộc ta hiểu được, Y nghiêm túc. Hết chương 24